Át Ma Cụ Li làm 105 giao dịch song phương của Át Ma đại nhân. Buổi bạch ti long trọng tại Hoa Viên Thạch Anh được tổ trước đúng hàng định, công trình kiến trúc. Bằng pha lê khổng lồ kia thực hiện khiến cho người ta tưởng lầm là khu trưng bày hàng lưu niệm đẳng cấp quốc gia của một trung tâm triển lãm nào đó. Rất nhiều du khách không rõ đau lực từ khắp nơi ạ ạc, dòng tới. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị cánh về, chẳng ở bên ngoài. Vì có những nhân vật nổi tiếng thế giới sở hữu thiệt mời vì pha lê mới có thư cách với khuôn thẳng nhỏ đắp lánh lại về tới cánh cổng đại tiệc kiến thức mở rộng dưới vô số ánh đèn hoa rực rỡ sắc màu một hàng dài limousine đội tập nói đua nhau đi tới trước cửa thì thấy ở giữa những người tấp nập những trình sáng của đèn laser máy ảnh trên tay đám phóng viên không ngừng máy lây. mọi sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng đều kéo theo hàng loạt tiếng rao hò nhiệt liệt của quần chúng nhân dân một màn nghi lễ chào mừng này cũng những xa theo xu hướng thường thường nhóm có quý cô phát thêm mình đủ loại quý lệ phục đắt giá cả thành nhân vật chủ yếu bị ông kính tấn công túi sách bị nữ trang quần áo tất cả mọi thứ của các cô nàng này đều thể hiện rõ một điều tay không chỉ đơn thuần là một buổi và thi danh giá mà còn là sàn đấu thời trang quốc tế là chiến trường của toàn thể chị em A Na đại nhân và hai cậu em nhân loại mang họ Ưu Đồ với những mạo của những hoàng tử chuẩn mực đã sớm hiện diện trong bạch ti dày thủy tinh mà lưu thần thân làm trợ lý của A Na đại nhân cũng thay một bộ quần bộ phục phục tùy tùng thuần trắng nhìn thực sự khí thế hùng hợp không khác nào các vị sĩ quan nho nhã thời điểm này thời điểm bọn họ nên đón khách hứa cư đội gia tướng đột nhiên nói thầm với ác ma đại nhân anh gia lương em có một số việc muốn trao luận với anh anh có thể ra ngoài kia một chút không chuyện gì ác ma đại nhân hỏi chúng ta nói chuyện riêng đi cư đội gia tướng kéo ác ma đại nhân tới ves xe ở phía sau thuận tay đóng cửa rồi từ trong túi áo lấy ra một cái em như bốn siêu mỏng ra ngay trước mặt ác ma đại nhân ác ma đại nhân tiếp nhận Chúng em thấy bố nhìn vào những hình ảnh đang phát vào phía trên đó chính là những cảnh tượng liên loạn đạo vườn của hắn cùng Lưu Thần mà nên nhà tư đùa qua được. Thức như này có được nhờ sử dụng cho thiết bị tối tân cả về âm thanh đậm hình ảnh cho nên ngay cả tiếng thở dốc cũng đặc biệt rõ ràng. Tư đồ Giao Tuấn phốn nghĩ cho rằng quân tâm phụ vừa thấy đoạn clip này nhấp kinh sẽ tái mặt mời đối phương từ đầu chiếc cuối vẫn là bắp phi sợ động Chỉ nghe vui tôi vụ thẳng như nói Cậu đưa cái này cho tôi ra xem nhằm muốn đích gì Đương nhiên là muốn nhờ anh giúp cả một việc tư đồ gia Tuấn ngụ cười Hắn thực sự là càng này càng không bắt được người kia Đáng lẽ cái đồ clip này đang nắm trong tay Hắn sẽ có thể dễ dàng thao túng ông anh này Nhưng nhìn vào bộ giá hung vung của người trước mặt Hắn không thể không tự hỏi Phải chăng người này còn có con ấp chủ bày giấu mặt nào nữa Tất khóa đã đi tới trước này Thì không thể có bất cứ sai sót nào được Vì thế tôi đội gia tuấn Thảo quyết tâm nói Một lát nữa trên tiệp rượu Sẽ nên cả chịu theo ý mẹ mà chọn ra hôn Theo thích phật cho mình Em chỉ không bố mẹ lo lắng trong lòng mà thôi Cho dù anh cả thích đàn ông Nhưng cũng nhanh cao nhất tới trách nhiệm của bản thân một chút Xem ra quái nhân của tư đồi gia cũng không phải chỉ có mình Lão Phúc Được rồi tôi đáp ứng yêu cầu của cậu Nhưng tôi muốn tư đồi gia cho phép tôi và Lưu Thần qua lại Ác ma đại nhân giúp khoát đóng trọn vai của màn cực ăn oán thế gia này Trên này trên cả cương tâm, chúng em sẽ tạo điều kiện công lớn nhất cho chuyện của anh và lưu Ly sinh. Bất khóa sau khi mẹ con chưa phải sang thời kế của tôi đưa ra thì người có thêm thêm chút kia nhất định phải là em và giao hòa gia hào không bằng không. Áp vi của thân phận chị lưu Ly sinh này em không đảm bảo. Tôi đưa gia cũng cùng dùng lưu thần để yết quân tư vũ các cậu tính toán không tệ. ánh mắt đại nhân như người dựa vào bồn rửa tay rút ra một miếu thuốc đưa lên miệng hắt hắt cười rồi nhả ra một cách vô cùng hắt ánh. các cậu muốn nhét tư đồ tư nhân kia phải không? tư đồ gia tốn lên và mọc mũi lập tốt vặn vẹo đây chính là kế hoạch sâu kính nhất của giả và gia hào. từ trước đến giờ vẫn luôn che giấu vô cùng cẩn thận như thế nào là bị tên kia nắm được? anh nói rằng bại năm của Tư đùa Gia Tú cũng dị thường biến đổi kế hoạch còn chưa, dự trùng tính xông xuôi Nếu bị bà già đánh cháy kia biết được, nhất định gã và Gia Hào sẽ bị bà ta giày vò để sống không bằng chết Gã hiểu rõ thủ đoạn của bà ta, nhiều năm như vậy, người nắm quyền lực lớn nhất ở Tư đùa Gia chính là bà già thong nhìn chỉ biết hóc kia và ta luôn dùng vẻ mặt thuần lương để che giấu thân địa hiện độc của mình Bọn ngu sủng, ngay cả ác ma cũng bị thu hút Tới mà còn không biết, ác ma đạn nhân dùng ngón tay chưa đùa vòng khói vừa vả ra từ bờ môi của mình Nếu như lúc này không phải tư vụ giáo xuống đang tâm trình ý loạn giả hẳn sẽ chú ý tới việc từ nãy đến giờ quân thư vũ chưa từng tranh lửa ta có thể giúp các ngươi nhứt bờ già kia nhưng mà ta muốn có một vài thứ. ác ma đại nhân hơn chưa khoái miệng. hắn giờ phút này tà miệng không gì sánh được. sự gian ác trong đáy mắt dạt dào dâng lên tự sóng triều chừng dần dần coi chặt lấy tư đồ gia tuấn. muốn cái gì Tư đồ gia tuấn chăm chú nhìn vào đau mắt xanh thâm thẳm của quân tư vũ bất tri bất giác tâm hồn gái như bị một ma lực vô hình nào đã nắm giữ mê muội ngẩn ngơ. Giây cửa xung quanh không ngừng dãm xuống, phầm khói bao quanh ngón tay, vui cho cửa lên tục xoay tròn nhưng không hề tiêu tán. Chỉ có đấm lửa nhỏ màu cam trên đầu, yếu thứ kia dần dần chuyển sang lam sách khiến một linh hồn cho ác ma, một kẻ có thể hồn tâm toàn ý, hồn sự cho ác ma quên cái vũ vui một bàn tay ra trước mặt đối phương khu khu về cái ta cần một nhóm hắc cơ thiên tài suốt cuộc anh có lao lịch là gì tư đùa gia vũ run run hỏi anh thực đối không đơn giản nếu ngươi biết sự thông phẩm của ta như sẽ không được thấy mặt trời ngày mai đâu ta hy vọng ngươi biết quý trọng sinh mạng của mình ác mơ đạn nhân điểm ngón tay lên vai Gia Tuấn tả ác nói Điều thứ nhất ta có thể cho ngươi biết chính là vừa lục thâu túng cả thế giới đang nằm trong tay ta còn ngươi chẳng qua chỉ là một con kiếm mà thôi Cái đùa da thúng bị khí thế của ác ma đại nhân hồ dọa và cũng dĩ muốn uy hiếp vui tư vũ nhưng cuối cùng là bị người kia làm cho kiếp sợ không nhẹ Dù sao gạo cũng chỉ là một tên nhà nhào mà thôi các bức dĩ, đã rung rãi, Lái điện thoại di động ra, Cắn răng nói, Không được, không được trọng đến gia hào, dứt lời gã bóng một giải số, Dùng tiếng Anh nói chuyện với loài người, Sau vậy phút đồng hồ, Gã nói với ác ma đại nhân, Người anh cần, tôi đã liên lạc rồi, Anh tự cho đổi điều kiện với bọn họ đi. Ác ma đại nhân cầm điện thoại di đi động, đã nói với cái lùi gia tố, vui tạm thường có thể tránh đi được rồi tôi đùi giáo thống hoài nghi bỏ đi cả lo lắng mà đại nhân chính là một hồng tự khủng bố cho nên cũng không dám ở lại lâu mà nhân chóng từ khỏi cái đất xe ngoài chờ đợi ác mơ đại nhân lúc này mới nói với cây thích cơ nước ngoài đang ở đầu nhà bên kia điện thoại Cho thiết liệu của các anh ra sao Hết cơ, chỉ cần anh ra giá xấu, chúng tôi có thể dùng gạo vũ khí vệ tinh không gian để đối phó. Đã xem không viên 007, Golden Age chưa tuyệt đối hiệu quả hơn so với cái đó đáy. Ác mai đại nhân khắc khắc cười đáp, đừng mạnh miệng, tôi có một cuộc việc quan trọng. đối hương hưng thắng, chúng tôi hiện tại đang lo, không có nhiệm vụ trọng đại nào để thể hiện mẩn lĩnh đây. Ác mai đại nhân khách hệ thống của Jiegen cho tôi từ hôm nay trở đi toàn bộ máy cái đặc quyền hai tài khoản viết bất qua bất luận gì đó trên TV đều xóa bỏ tất cả người dùng TV trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đều hưởng chế độ đảng bộ đặc biệt như nhau Jiegen là một công ty cổ phần dịch vụ truyền thông của Trung Quốc nó cung cấp các dịch vụ mạng xã hội cổng thông tin web, thương mại điện tử của các trò chơi trực tuyến Một dịch vụ điện hình trong số Đó là cổng thông tin QQ Gọi điện thoại xong Quân có gửi gọi Tư đùa Gia Tuấn trở lại Khôi phục dặn, nhắn vẻ Lạnh lùng tiêu xái Hán bạo nghe nói Tư đùa Gia Tuấn Chúng ta tiền tìm... tại phim như đạt thành quan hệ song phương hi vọng hợp tác vui vẻ được xanh như ước định tôi phải anh phải giúp tôi giúp tôi được phu nhân tin đồ gia tướng thời điểm này đã không còn sáng gì nữa cho dù là giao dịch với phần tự công bố gã cũng phải làm cho xong phụ này mặc dù bản thân gã rõ trong đối với cái được phu nhân chính là một con đường không thể quay đầu cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ giúp đỡ cậu còn một phần Động thủ ra sao vẫn là việc của các cậu Ác ma bị cười nói Tôi chỉ đảm bảo tổ chức sâu lưng tôi có thể giúp cậu che giấu toàn bộ dấu vết để lại Anh đúng là ác ma Tôi đừng ra trốn xếp nắm tay Cũng không còn cách nào Hiện tại đã bị đối phương nắm thoát cả chỉ có thể miếng răng nhẫn lại được rồi Chờ khi tôi chuẩn bị xong xuôi sẽ bảo tới anh để nhờ trợ giúp nhưng là nếu anh để lộ chuyện này ra, tôi liền đồng quy vu tặng với anh yên tâm tuy tính là nền mắm của một sự hợp tác. Ác ma định nhân thẳng nhiên nói. Cùng lúc đó Lưu thần đó buồn sáng đứng với một góc hội trường chờ đợi lại bất chợt thì lão phúc lễ độ mời sang một quay Lưu Tiến xin có một số chuyện muốn thương lượng với cậu được không chuyện gì Lưu thần hỏi. Là như vậy tôi được phu nhân bố nói chuyện riêng với cậu Hy vọng việc này tạm thời cậu đừng cho Đại Thiên gia biết Lão Phúc cuối người mà đi với này Như thầm đi theo Lão Phúc vào một phòng khách ở phía sau ngôi viên Chỉ thấy nhiều phòng khách bài đại hoa tươi thanh sao nhã cái được phu nhân một thân lợi phục tay Đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ tay nâng tách sứ hoa hồng tinh mỹ mà uống trà Trước mặt bà, bài đủ các loại trái cây và bánh ngọt dường như đang nhàn nhã thưởng thức trà trưa Phu nhân, Lưu thân sinh tới rồi Lập phúc bẩm báo, sau đó cung kính mà Lưu về phía Sau, tôi được phu nhân Tôi được phu nhân buông tránh trà, nói với Lưu thần Lưu thân sinh, mà ngồi Tôi chỉ muốn nói với cậu về việc của Gia Lương, con trai tôi Lưu thần nghi hoạt Tôi được phu nhân hít xong một hơi hầu sau cấp cuộc với ôn ngực nói, tôi biết quan hẹn vì các cậu, bà tuy vẫn giữ nếp cười thanh nhã trên môi, nhưng lời nói nghe vô cùng miễn cưỡng. tôi và gia lương thiếu gia chỉ đơn thường là quan hệ chủ tớ, lương Thần liền tỉnh nói. sắc mặt cái đội nhân dần dần thay đổi, bà gần từng chữ, Lưu đương xưng đã đến lúc này rồi, xin cậu được nói dối một bà già tuổi tác đã cao như tôi. Tôi có bằng chứng xác thực cho rằng Cho thấy quan hệ giữa cậu và Gia lưu là loại quan hệ này Lưu Thành Nhạc và Kinh Hải nói Vì sao bà biết được Tôi nghĩ Gia Lương chỉ là không hiểu chuyện đời Cho nên tôi được vô nhân vương tay đã chán Vô cùng đau khổ nói Tôi thực sự không thể để mặt thằng bé cho chú vực sau Cho nên Lưu Thư Sinh Xin cậu buông tha cho Gia lưu nhà tôi có được không xin như tôi cần xin cậu Hết chương 105, ác ma cũng đi làm, chương 106, kiệt rượu long rộng của ác ma đạn nhân bắt đầu. cái đồ của nhân đau đớn nói, tiếp đó bà Pháp Thị đứng dậy, nắm chặt cánh tay như thần khóc lóc. thưa cậu xin cậu, xin cậu rời khỏi gia lương nhà chúng tôi được không? Thôi có thể cho cậu tiền, chỉ cần cậu rời khỏi thần bé, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho. Khi thần lạnh lùng nói, "Tôi đồ công nhân và quá coi thường tôi rồi. Tôi ở bên cạnh quân tư vũ không phải vì tiền, tôi là thật lòng yêu thương cậu ấy. Lời tình ấy này bà không bao giờ hiểu được đâu." Trời ơi, cậu một người đàn ông, cậu cư nhiên có thể nói ra những lời lẽ ghê tởm như vậy. Gia lương của tôi có phải chính là bị cậu đứng trầm không? Cậu chẳng qua chỉ là một nam kỹ nhơ bẩn. Đừng cho là tôi không biết quá khứ của cậu Cậu đã sớm có liên hệ ái mùi với một cây xã hội đen Nhật Bản Lưu Thần, cậu chỉ là một gã nam kỷ đáng khinh, Bám rẻ thân xác của mình mà thôi Tôi đường tôi phu nhân rốt cuộc phát điên và ta chỉ vào Lưu Thần gào thác tất cả những gì bà biết được về y. Không ngờ bà lại điều tra tôi Lưu thần vội bột một tiếng, lê mặt bàn, làm cho chiếc bánh gai tô bạc mặn, rồi rơi ập xuống, nát bếp. Chị thấy Y như ngang đứng trước mặt, tư đồ phụ nhân ngạo mẹ nói. Đúng vậy, quá khứ của tôi quả thật, có chút gặp gầy, nhưng trái tim chất chứa tình yêu tôi dành cho quân tôi cũ, hoàn toàn không có chút nhơ nhút dơ bẩn nào. Tôi qua nãy giống như biển, như biết Yêu lần đầu nhưng phần của chúng tôi đã được tìm độ từ kiếp trước sẽ không có bất cứ kẻ nào tác động được tới tình cảm của chúng tôi. Tôi là phu nhân, nếu như, như bà quyết tâm theo ý mình, tôi cũng chỉ có thể nói với bà một câu thật xin lỗi. Bà không cách nào làm tôi thấy yêu vui tôi vui đau yêu là mãi mãi Tôi là phu nhân dùng tay ôm bà. Trời đất ơi, thần lên người Việt sau lại được sự tàn áp với con như vậy. Con một lòng thần kính, đến thế, cuối cùng lại nhận được một thứ này. như thần, cậu quá đáng quá rồi, cậu sẽ bị ông trời trừng phạt. Trời phạt, tôi đã sớm đem linh hồn bán cho ác ma rồi, chẳng còn gì để sợ hãi nữa, Lưu thần nói. Lúc này, Lão Phúc từ phía sau bước tới, cung kính nói. Lưu thương xin, Phật xin lỗi nên là chúng tôi không thể nào dùng các cấp ôn hòa mềm mỏng thông thường để cầu rời khỏi đại sứ gia cho nên xin cho khách tôi dùng một chút thủ đoạn đặc biệt giúp lời Lão Phúc đúng ngón tay phát ra tiếng tắt ngay lập tức máy gạ đàn ông mà ống đen từ một góc khuất đi ra trong tay lam lam khẩu súng Tứ đùa phụ nhân viết sau một hâu hương tiếng Nếu đã như vậy, tôi cũng không ngại nói thẳng cho cậu biết. liên thần, cậu nghĩ cậu là ai? Cái tập đoàn như thị bé tí kia từ trước đến nay, cái đừa gia chúng tôi chưa từng để vào trong mắt. Hiện tại, nếu tôi muốn cậu biến mất, chẳng qua cũng chỉ cần một cái phấp tay. Cậu rượu hoàng không muốn lại uống rượu phạt, thì đừng trách tôi tuyệt tình. Tôi tuyệt đối không cho phép người thừa kế của cái đừa gia có chút lầm lạc nào. Bà là người gần bà tâm địa hiểm độc, Lưu Thần giận dữ trách móc trong lúc đó mấy kẻ đàn ông kia đã bao khai bốn phiếu xung quanh. Một tên vặn, hai thấy y ra sau lưng để khống chế. Một tên khác dùng bao tải, chụp đầu yên, sau đó trực tiếp khi người đi ra. Tuy đồ thương nhân ôm ngực, nhìn đám thủ hà mang Lưu Thần đi, bây giờ mới thở khào nhẹ nhõm. Lỡ phúc ở một tay cuối người nói, cách cách sau đã lệnh cho bọn chúng thủ tiêu lưu thần người tạo hiện trường thành một vụ tự sách Đồng thời cũng chuẩn bị một âm thư di giả giả dạng nát chữ của cậu ta Cứ như thế hẳn sẽ khiến cho đại thí gia hoàn toàn tuyệt vọng Tốt nhất giờ tôi chỉ cần ngồi chờ ảm cháu cơn thôi Cái đồ phu nhân nở mùa cười Những nét nhân trên mặt sâu xuống tự như một đó cúc cách cách và còn chuyện của hai thứ gia gia hậu và gia túng thì sao cho khi chuyện này chứng dứt thì thanh lý hết cả hai bí nó đi hai thằng quỷ đó Nếu không bị mỉ mặt cha bọn chúng ta đã sớm dạy cho bọn chúng một bài học rồi ta không ngờ đâu ta, ta lâu tâm khổ tứ nuôi bọn chúng lớn lên vậy mà anh em chúng nó dám đặt mưu giết ta phúc ông nói xem Bọn chúng không phải là rất đáng hận sao. Tư đường phu nhân dùng khăn tay vừa gạt lệ vừa nói. Những kẻ gây bất lợi trong kích cách, cách đều phải diệt trừ tầng gốc. Lão Phúc nói như chém in chặt xác. Tư đùa phu nhân bấy giờ mắng hải lòng. Bà ta buông khăn xuống, mắt tay ra hiệu với Lão Phúc nói. Chờ gia lưu chọn người cô gái thích hợp xin vài đứa nhỏ không hãy người tạo một tay nặng bất ngờ đi nhưng đừng cho gia lương thấy Cứ để nó cả đời không thể rời khỏi sai lăng là được rồi ta không muốn gia lương căng thịt nhiều vào chuyện trong gia tộc khách khách người yên tâm chuyện này tới đại chủ đến cả rồi lão phúc tâm hiện cười dù sao cái dù sao cái mà tôi từ gia cần chỉ là dòng đống của gia lương thứ gia mà thôi Cho nên sau khi vừa tìm lại kết thúc, nhất định sẽ không ít những sự cố ngoại ý muốn khiến cho người ta phải sụp xùi. Bạch Ti dạy thủy sinh còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng cho người bộ đã sống mạnh, nhân trò mạnh liệt. Bắt quá đối với ác đại nhân Đào Âu Âu Nhung, từ với đức xe đi xa mạnh nói, những món ăn trong tiệc rượu này là tuyệt vời nhất. Bữa tiệc do chính thay các đầu bếp đẳng cấp thế giới dày công nấu nướng, Lại được làm từ nguyên liệu quý hiếm thơm ngon Điều này quả là điểm sáng duy nhất hấp dẫn Ánh mắt của thánh ma vĩ đại Cùng lúc ở một nơi nào đó Giữa giờ sau khi bị đánh dậy xỉ áo đen Tay đắm chân đá Tiêm thuốc độc rồi ném xuống sông Hoàng Phổ Và cảnh tự sát. Lưu thiên thần đã thay một Thân y phục mới tinh Nhàn nhã mà lẫn vào hội trường bữa tiệc Thử thu hút Thiên thần lúc này đương nhiên chính là bốn bạc khuya tráng trọng người khắp thế kỷ này A. Quan khách chúng gốc nhạc tiệm, đại sản hoa viên thật hoa lệ, bốn vị trống trại, lại nhất thời đông ngực những nhân vật nổi tiếng đến từ phát nơi trên thế giới. Ba cầu ấm của tư đồi da đứng ở trên khánh đài và lê phủ đầy hoa tư rực rỡ, giống như những hoàng tử chân chính lịch tiệm tiếp nhận lời, của, lời chúc mừng của quan khách. Dù sao, bụi tuần này cũng là một câu chuyện cuối tích xoay quanh chủ đề Cô bé nào lên, cho nên những chuyện không đánh giá thấp cao tính chất lãng mạn và thần sắc của nó mang tới cho sự hậu thần lưu. Không có người người đóng rằng nơi đây sẽ diễn ra một màn tình yêu phong cách gầy thủy tinh thơ mộng. Rất nhiều nữ sinh ở bên ngoài quận trường thay đổi trường hình trực tiếp kích động theo hòa. Theo bản quyền phát sóng trực tiếp của Bạch Vi đã được bán cho các công ty truyền thông có tiếng Đối vậy, nó hiển nhiên không còn là một kiệt thường lưu thông thường mà trở thành một chương trình giải chỉ làm mưa làm gió trên toàn thế giới Vừa mới khai mạc đã thu hút 78% thủy xuất phát sóng toàn cầu Ác đại nhân lần này đúng là nổi bật không gì sánh được Thời điểm diện mạo, bao vị hồng tử dòng họ tới đồi xuất hiện trên hành tỷ cái màn hình ở các nơi trên thế giới Cùng với lúc hàng vạn chiếu kim, thiếu nữ kinh hô, ba vị này thực sự là cục cưng của Thánh Thành. Không ai trong số họ không hầu tù lệ đủ bấy tố tài chỉ mạo. Rốt cuộc là bọn họ muốn chọn một phương nữ nào để trung sống cả đời đây. Câu hỏi đêm nay, để cô gái nào biến thành Cinderella lộng lãi, bóng giấc trở thành hấn đề nóng bão thu hút sự chú ý của toàn cầu. Cảm giác phòng bạc ở thế giới ngành còn mở cho một tấm cửa cổng lồ, cửa xem trong mãi trang quý cô xinh đẹp đến dự tiệc, ai sẽ là ngàn công chúa được chọn. Khi khuôn mặt của ác máy đại nhân xuất trình trên màn ảnh, lúc thủ lĩnh khi xử khủng bố thấy để nhĩ, đang một mình chiền đắng dự miệng sao lấp lánh trên bầu trời, rừng rậm Amazon, hắn trôi nổi trong không trung, bộ nhán tuyệt tiện. Đây không ngừng lật xem một cuốn tiểu thuyết hàng ba của tác giả vô danh nào đó nơi nhân giới có tên là Phượng cũ Chu Minh Cuốn sách kia là hẳn hộ như nhìn thấy trong tập báo Của trong khu chợ của một quốc gia Thái mẹ nghĩ là một gã có thởi quan đọc sách cực kỳ quái vị Cho dù nội dung truyện rất không hấp dẫn Thế nhưng hắn vẫn gặp nhắm từng chữ cho đến khi đọc xong Tuy không thể nói nên cảm tưởng gì bất quá thỉnh thoảng hắn có thể lý giải được một chút về tư tưởng hoặc xu hướng của bái... bởi vì cuốn Tiểu thuyết hạng ba này mà tỷ mỵ nhị đã bỏ lỡ cơ hội nắm bắt tình hình chính xác nên phi đại nhân nếu khán giả của cuốn sách này biết được nhà tác phẩm của cô mà chỉ hổng được ngồi đại sướng thiên địa, thiên địa không biết sẽ có cảm giác như thế nào về phần một nhân vật trọng yếu khác Cây phê thiên sứ cụm bố, cô lị khoai nhỉ. Giờ phút này, hắn đang cùng cái tên ngô Lệ Khả, mang theo một trái tim tràn đầy kích động, ngồi trên chiếc Ly Chờ đợi thời khách bước lên thành rõ của chính mình. Hắn muốn làm mỹ nhân, cuối cùng bước lên sân khấu. Hơn nữa, hắn còn tự tin tuyệt đối rằng mình sẽ trở thành người được chọn sau cùng. Vì để, vì để đạt được mục đích là người sau cùng nhập tiệc Ô đại khả đã lệnh cho đại tế dừng lại ở một con hẻm nhỏ Cách hoa viên Thạch Anh một khoảng Có điều nơi này vốn là khu chợ đêm rất nhiều người bán hàng rong ở đây Vừa lớn tiếng sĩ vã cái thế giày ngoài sao hoa kia Nhưng không hề có mắt này Vừa bày biện xạp hàng ra một chủ khác Rất nhanh sau đó, chiếc xe cơn liền bị tầng tầng lớp lớp quấn thả hàng rong bủ tay Hoa lị khoa nhà ở trong xe, sửa lại vắng thong xong xuôi Vừa hạ cửa cứng xuống, rất thềm lồn khóa Khói nướng mực nghi ngút tràn tới phú theo cả những thanh âm hồn hào hương náo bên ngoài hắn nhìn ra, chỉ thấy đâu đó cũng là hàng quán ăn rẻ tiền. Đám ngu dân này Mùa nước hoa đi của ta Đã bị đóng khói Đào này làm ô nhiễm Ô lị khoai nhỉ lên Vội vàng sang người mở cửa xe chạy xuống Bắt đầu gào khác Với những đám hàng Người bán hàng đang tráng trước ô tô Cút ngay mấy con khỉ mua sủng Cút hết đi đừng có chặn đường Ô, ô lị khoai nhỉ Khoai tay mối chân chửi ập ập Cái đám lan thang này ngu sủng, lưu hạ lưu. Suốt cuộc tất cả những lời thô tục thắng học được ở nhân gian, đều một lòng không ra hết. Hả đàn bà xấu xa mà muốn chết à, là nói thơ lũi nhất thờ của ô lịt hoa nhĩ cơ hồ khiến cho tất cả những người bắn hầm rong mỗi hai nổi dần. Em người đã sớm mất mạng từ trước, nay tức khắc sầm lên sống vào sự bới ô lịt hoa nhĩ. Bởi vì vốn từ dùng để mắng chửi không được sánh bằng dân trợ bố, cho nên sau cùng bố lị khoa nghĩ khắc lên một câu, có thể nói là quyết lực linh thết nhất mà hắn học được ở Trần Giang, bố mài chấp hết. Nói xong, hắn vương cảnh chân, đi vậy câu góp không hân đặn nhát hoa quả trái cây bày, tiến các tập hàng. Đùi bắp đùi da cao Chứ phán mỏng manh cũng cữ Nhất thờ sợt mạnh một tiếng Cái vùng chiếc hoa Răng màu ngọc trai bên trong Không chịu nổi hoạt động mạnh mẽ tiên nhiệm rộng mà bị bi thảm Bỏ mình Một thứ gì đó thoát khỏi kìm hẳn Của vùng chiếc ngọc trai Mà hấp thụ từng nguồn ánh sáng Chiếu xuống từ hàng lọt bóng đèn Trong trời trong đen Mau nhìn xem là nhân yêu nhân yêu quý bà giúp thần đám người kéo tới vai xem la ó hàm ý nhân yêu là trai giả gái cô liền khoanh nhỉ mắt thấy chút quần chiếc hy sinh khiến cho cái thứ gì đó nhân dần dần phơi bày ra ánh sáng nguyên thành quá hóa dần chỉ muốn bạo phát hắn hiện tại muốn giết sạch toàn bộ người ở chỗ này. Nhưng là nhớ tới mệnh lệnh của tái nghĩa mỹ Trước khi tìm được thấm ma và tinh thần Thì tuyệt không được đánh rắn động cỏ và lửa thân phần Hắn đành phải lúc xuống cơn giận này Mặt xanh mát Giúp khó cởi bỏ cái vùng chiếc hoa rang ném sang một bên Sau đó quay sang lệnh cho Về sĩ lái xe ra khỏi trại đêm Vì đụng hết tất cả Hàng quán đang cảnh sợ phía trước cũng mặc kệ Thế là chiếc ly cân thân trọng liền bất chấp tất cả Phận cảm trên đường đặt bạc đàn hoa siêu sáng Đang thấy tốc lực mà ngay ngăn rời khỏi Cũng không biết cái xe này đã cán bộ quá như sạch hàng khiến cho quần chúng nhân nhân cả người mua lẫn người bán Điều hút khoảng bé tránh Cuối cùng chỉ thấy chiếc ô tô vàng ngoài Cho bò kia mang theo một đống Trái cây châu như canh sức hùng thủ phóng đi Hết chưa? 106